các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thật. Thôi, tao đi đây. Xe đến rồi kìa. Nhung trông lại một lần nữa căn nhà trọ mà cô đã ở vết tuyết từ ngày sang Canada, rồi Nhung chui vào xe, chiếc taxi lao đi, Nhung ngoái cổ lại còn thấy Tuyết đang đứng biện dịn vẫy tay. Mấy hôm sau Kim Lan vừa lên đường, Hiếu Bảo Nhung không phải đến chỗ làm nữa, chỉ ở nhà dọn dẹp và chờ Hiếu ghé thăm trong căn nhà mới rất xinh xắn. Với nhân viên trong hãng, Hiếu làm bộ trách, thế cô Nhung này buồn cười thật, mới làm được có mấy hôm thì lại xin nghỉ 3 tuần để dọn nhà. Dĩ nhiên không ai thắc mắc cả, bởi họ có biết gì về quan hệ tình cảm xảy ra quá nhanh giữa Hiếu và Nhung đâu. Nhưng vì hiếu có tật giật mình nên tự ý nói ra điều đó mà thôi. Trong 3 tuần ấy, sáng sáng Hiếu từ nhà chạy ra tiệm, nhìn quanh một chút ngoài showroom và liếc qua xấp giấy tờ hóa đơn trong văn phòng, rồi vội vàng mắt trước mắt sau phóng lại ở luôn với Nhung cho đến tối mới về với hai con. Ở bên Hiếu, Nhung không bao giờ nhắc đến chuyện, vợ con của Hiếu cũng chẳng hề đòi hỏi hay xin xỏ bất cứ thứ gì, thậm chí khi Hiếu thuê nhà cho Nhung, Nhưng cũng chỉ yêu cầu sắm những thứ căn bản tối cần như giường tủ và dụng cụ nhà bếp là nàng mãn nguyện rồi. Hiếu bảo: "Em cần gì cứ cho anh biết." Nhung nắm lấy bàn tay Hiếu và tha thiết đáp: "Em chẳng cần cái gì hết, anh cho em tình yêu là đủ lắm rồi." Đó là lời bày tỏ khôn ngoan nhất để cột chặt lấy Hiếu, khiến Hiếu xúc động thấy mình không thể rời xa Nhung được nữa. Đêm về nằm một mình, Hiếu nhìn thấy trước là mình sẽ chia tay Kim Lan để lấy Nhung. Có hôm thao thức mãi không ngủ được, gần 3 giờ sáng, Hiếu chồm dậy, bật đèn ngồi vào bàn, lấy giấy bút tính toán xem khi ly dị Kim Lan, anh sẽ phải chi cho Kim Lan những gì, chưa kể tiền cấp dưỡng hàng tháng cho hai đứa con còn đang trong tuổi vị thành niên. Tài sản của Hiếu hiện nay ngoài tiệm furniture chỉ có một căn nhà trị giá khoảng nửa triệu, căn nhà ấy đáng lẽ đã trả hết mortgage từ lâu rồi. Nhưng cách đây 2 năm, Hiếu lại ra ngân hàng rút thêm tiền đầu tư vào xưởng mộc, mua sắm thêm vật liệu và máy móc, thành ra tư lợi tức tương đối khá mà kế thực hiếu vẫn còn nợ rất nhiều. Nếu mọi thứ đều phải chia hai cho Kim Lan một nửa thì mức tiêu xài của Hiếu sẽ phải giới hạn lại, không còn rộng rãi như hiện nay được nữa. Người Mỹ thường bảo ba lần ly dị bằng một lần nhà cháy, điều này quả thật không sai. Có người cả đời lao động không ngừng mà kinh tế vẫn èo uột, chỉ vì cứ gây dựng được một mái ấm gia đình được vài năm thì lại đổ vỡ. Dù biết như thế nhưng hiếu không thể nào cưỡng lại lòng mình được. Chuyện tiếng sét ái tình hóa ra là có thật chứ không phải chỉ trong tiểu thuyết. Đời hiếu chưa bao giờ trái tim bị cuốn hút mãnh liệt như lúc này, kể từ ngày gặp Nhung. Hôm cuối cùng trước khi Kim Lan về, hiếu chở hai con đi học rồi chạy thẳng sang nhà Nhung bỏ cả công việc trong tiệm, anh quấn quýt bên Nhung suốt cả ngày. Nằm với nhau trên giường, Hiếu xúc động bảo Nhung, "Anh biết em muốn ở lại bên này, anh sẽ lo liệu cho em." Nhung đang nằm ngửa, lật úp người lại và ngẩng đầu hỏi, "Ừm, anh tìm người làm hôn thú cho em hả?" Hiếu vẫn nằm ngửa, ngước nhìn đôi mắt long lanh của Nhung và đáp, "Tìm ai làm hôn thú với em? Anh sẽ cưới em chứ cần gì phải nhờ người khác." Nhung lặng người không nói gì nữa Từ từ nằm ngửa ra bên cạnh Hiếu Và nước mắt tự dưng ứa ra Đến lượt Hiếu lật người nằm sấp Quay nhìn Nhung ngạc nhiên hỏi Sao em lại khóc Em không tin anh ư Nhung xua tay Giọng run run tràn hoàn nước mắt Không Em tin anh chứ Nhưng mà Chính vì tin anh Em Em cảm động lắm Nhưng mà Anh anh đang có vợ. Làm hỗn thú với em thế nào được ạ? Hiếu phỉ cười. cười. Tưởng gì, anh sẽ ly hôn. Thủ tục bên này đơn giản lắm. Thế ngọ nhỡ vợ anh không không chịu ly. Li... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.